Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cũng tràn đầy ra các vệt máu. Mèo con này không phải đã tu luyện thành ma. Vì sao vẫn còn yếu ớt không chịu nổi một đạn kích như cũ chứ? Tôi đợi rồi, trò chơi đến đây kết thúc, đừng chơi nữa. Anh đứng dậy định lên lầu. Không nhìn thấy, sau lưng cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra nếm vị mặn của nước mắt. Không nghe theo khóe biểu môi. Rồi tiếp sau, sau lưng vang lên một tiếng va chạm không gọi là mạnh. Cảm giác mềm mại dán trên sống lưng anh. Anh không cần nghĩ cũng biết, cô không muốn anh rời đi. Trước ngực đôi bàn tay nhỏ bé ôm thật chặt, tiết lộ đặc biệt không tha. Tìm anh làm sao có thể cảm thấy dễ chịu hơn được chứ. Em không quan tâm, anh đồng tình hay là phát tiết đơn thuần. Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng cho em hưởng thụ cảm giác được anh ôm. Dù là anh diễn trò cũng được, sau tối ngày hôm nay, em đảm bảo sẽ chấm dứt ở đây. Là chiều này đến đây chấm dứt, trong lòng cô len lén bổ sung. Toàn thân của tượng quan thắc dương cứng đờ, trái tim trong nghe mắt dường như là ngừng đập, còn thể xác định được là cô hèn mọn khóc lóc cầu xin làm anh đau lòng, hay là chỉ vì miệng cô hứa một câu một lần cuối cùng khiến anh đau lòng. Đừng như vậy, em đọc một cô gái tốt, cũng không cần vì anh mà. Anh cũng biết chuyện tình cảm chính là như vậy, yêu hay không yêu có thể miễn cưỡng. thật sự là một lòng quyết, mặc dù muốn vời đầu vào đất, làm bộ không nhìn thấy không nghe thấy. Cũng vẫn hiểu rõ như thế nào là tình yêu. Cô thừa nhận là cô cố ý nói cho anh nghe. Từ nhỏ đến lớn sở trường của cô vốn là kề khổ với anh. Cô không có ác ý. Chỉ muốn khuyên anh thẳng thắn sẽ được nhận khoan hồng. Tự hồ như bị một đòn đánh thật mạnh vào trong ngực. Anh công hiểu cô dường như đã thay ra đổi thịt. Lại tăng thêm một tầng ngu ngốc và ngớ ngẩn hơn. Phiền phiền à. Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân giới. Lần trước anh bị dục vọng làm mê muội mới có thể một lần nữa không giữ được mình. Bởi quan hệ máu mủ giữa chúng ta, coi em đơn thuần như một công cụ phát tiết, tuyệt đối không đáng giá để em dùng hết sức lực để yêu đâu. Vẫn là đau đớn, nhưng không còn đau như hai lần trước. Thật ra thì cô còn có một chút vui vẻ, bởi vì cô hiểu rất rõ anh. Anh không tùy tiện nói yêu đương, càng yêu sâu đậm thì đại não càng trở nên tỉnh táo, suy nghĩ cẩn thận cho tương lai của nhau. Anh rõ ràng điên cuồng vì cô. Lý trí mới có thể không cống chế, bị ngắt quáng giữa đường, mới có thể đem phát triển đoạn tình cảm anh em lặn luân ngọt ngào lại hoang đường kia. Như vậy giờ phút này, anh không tiếc hại nhân, cách nói xuống mình là cầm thú. Phòng ngờ chỉ sợ không kịp, không chờ thủ đoạn mà đẩy cô ra. Thật là không yêu cô, để mà chán ghét cô, cảm thấy ngán, buồn phiền, sợ rằng tỷ lệ này là quá thấp. Em biết rõ, đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa người rồi ấy. Nhưng em càng tin tưởng hơn rằng, đại não của anh sẽ không từ bỏ, cầm quyền đâu. Điều đáng giận nhất chính là, anh đã quên từ trước tới giờ, cô luôn kiên định mà cố gắng tín chấp và vô cùng hiểu rõ anh. Ở trong lòng của tướng quan thác sơn bỗng ngẩn ra, giống như trước đây không phải là quá lâu, một cô gái mang mặt nạ cũng dùng giọng nói tin chắc tương tự như vậy nói với anh. Không biết có phải trên toàn bộ thế giới này, em gái đều hiểu rõ rằng anh trai như vậy hay không? Yêu em gái của mình, thật đúng là không có chỗ nào có thể che giấu lòng mình. Anh bất đắc dĩ thờ dài. Em rất cuộc lòng muốn như thế nào đây? Cô nghe được giọng nói của anh đã mềm hóa, thì trái tim bất sắc hương phấn. Anh luôn bó tay với cô, lại vĩnh viễn không hề oán giận. Anh có biết không hả? Khi còn nhỏ chơi với các bạn cùng học, 10 lần thì có 11 lần, em đều được đề cử làm công chúa. 11 lần thì có đến 12 lần em quyết định thiếu vị trí hoàng tử của mình. Từ nhỏ mặc dù em luôn thích cãi nhau với anh, kéo anh theo sau, nhưng đợt tha thì anh vẫn luôn là thần tượng của em, là người đàn ông hoàn mỹ nhất trong lòng của em. Thượng quan tác dương bất sắc mỉm cười, nhưng không nghĩ cắt đứt dòng hồi tưởng của cô. Năm sau tốt nghiệp tiểu học đó, luôn là ác mộng đối với em. Cha vội vàng chăm sóc mẹ bị tai nạn giao thông, cầu hồ người mỗi lần cứu vớt em ra khỏi ác mộng đều là anh cả. Chính trong lúc thể xác lẫn tinh thần vô cùng mệt mỏi đó, chúng ta cùng nhau đi học ở New York, càng có nhiều khủng hoảng và bất an tự nhiên kéo đến, nhưng vẫn không địch lại sự kiên nhẫn làm bạn với em của anh. Cùng với cái miệng bầu trực và hai nở nụ cười lạnh lùng của anh, có thể là lệ thuộc thành tính, cũng có thể là do mối tình đầu của em khi đó, em không kịp né tránh anh cho tốt. Em bắt trí bắt xác mà sinh ra một loại cảm giác vô cùng đặc biệt đối với anh sau đó mở ra những ký ức thời gian đã bị bám bụi. Cô rất ít khi nhớ lại cảnh không may ngày đó, nhưng bây giờ cô rốt cuộc đã biết ngày đó, cả người cô tràn ngập máu tươi là ai, là cái người đàn ông trúng độc đó, trước khi tắt thở đã từng nói, "Con gái à, đừng sợ." Bà nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net